Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quên đi, anh thiếu tôi, tôi sẽ trả cho anh. Dù sao mấy thứ này đã từng ở trong nhà của hắn, cô cũng không muốn mang đi. Cô quyết định bỏ đi với hai bàn tay sẵn. Những chuyện sau này cô cũng chẳng thèm để ý nữa. Chờ một chút, triệu quần ám một phen giữa chặt tay cô lạnh. Buông ra, cô lạnh lùng trở mắt mà nhìn hắn. Hàn phút chốc liền bương tay, một hồi sau rồi mới cất tiếng nói. Tạm thời em ở lại đi ai chuyển sang ngoài là được. Vương Di Thiến nhìn hắn có một chút kinh ngạc khi nghe thấy hắn nói như vậy. Kỳ thật cẩn thận nhớ lại, từ sau khi chuyện này xảy ra tới nay, cô luôn luôn nhìn thấy vẻ mặt đau đớn thống khổ và hối hận của hắn. Cô thực sự là rất tức giận, rất là tuyệt vọng, nhưng cũng không phải vì thế mà mất đi năng lực tự phán đoán. Cô luôn nghĩ đến những khoảng thời gian tốt đẹp trước kia, đến những thứ cô thực sự trân trọng, thế nhưng tất cả đều là do hắn cố ý san dựng. Cô không muốn đối mặt với hắn một lần nữa, càng không thể yêu thương hắn. Không được, tôi không muốn làm phiền anh. Làm ơn đi, dì tiến à. Anh sẽ không quay rảy đến em. Em hãy ở lại có được hay không? Lần đầu tiên hắn mở miệng cần cầu cô như vậy. Cô thật ra vẫn muốn cự tuyệt, nhưng mà khi nhìn đến về mặt của hắn, cô lại nghe thấy chính mình mở miệng. Tùy anh vậy. Triệu quần á thật sự là hết lòng tuân tù lời hứa. Từ khi cô đáp ứng ở lại nhà hắn, Hắn cũng chưa hề xuất hiện trong cái nhà này một lần nào cả. Bất quá có một số trường hợp hắn cần lấy đồ, vì vậy cô cũng gặp phán vài lần. Có hai lần hắn gọi điện thoại đến cho cô, hỏi cô có thể thay hắn mang một số tài liệu quan trọng đưa đến phòng cảnh vệ được hay không để cảnh vệ chuyển cho hắn. Lúc ấy cô thản nhiên nói, hắn muốn đến lấy thì cứ đến, không cần phải phiền phức như vậy. Dù sao đây cũng là nhà của hắn, cô cũng không độc ác đến mức không cho hắn vào nhà lấy đồ chỉ là cô cũng chẳng hề có biểu tình gì đối với hắn cả, có một số việc một khi đã xảy ra thì không có cách nào thay đổi được nữa. Nỗi đau đến mức khắc cốt ghi tâm như thế này, một lần đã là quá đủ, cô nghĩ rằng đời này của cô sẽ không yêu thêm bất cứ một người nào nữa cả. Cô biết hiện tại hắn đang ở căn nhà cũ bên cạnh nhà cô, nơi đó phong cách phòng khám của hắn rất xa, đi lại một lần cũng mất hai tiếng đồng hồ, dù sao đó cũng là sự lựa chọn của hắn. Cô sẽ không vì việc hắn để cô ở lại căn nhà này mà cảm thấy áy náy hay là cảm kích hắn. Hiện tại, cô đang nằm trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, xem mấy quyển sách liên quan đến phụ nữ mang thai. Thức ăn trở nay có vẻ rất nhiều dầu mỡ, cô ăn còn thấy không ngon miệng. Vân Di Thiến không ngừng xoay người để tìm một tư thế thoải mái dễ chịu hơn. Từ sau khi tạp chí đó xuất bản, cô rất sợ bị người khác nhận ra, hàng ngày đều phải chuốt chốt ở trong nhà vì phải không thể đến hiệu sách để mua sách. Sách này là cô đặt hàng từ xa, sau đó được người ta gửi đến trực tiếp đến nhà. Cô không nói cho Quân Á về chuyện đứa nhỏ, cô không nghĩ rằng hắn nên biết. Dù sao đến khi bụng cô hơi lộ ra, có lẽ là có khi cô cũng đã rời đi rồi. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa dãy nghe từ ngoài cửa truyền đến, là Quân Á, sáng nay hắn gọi điện thoại, nói rằng có một chút đồ muốn đưa cho cô. Cô nhắc đệm sofa lên, đem quyển sách xấu xuống dưới. Sau khi xác định sẽ không bị phát hiện thì tiến ra mở cửa. Ngoài cửa đột nhiên là hắn. Tiếng nói của hắn trầm thấp ôn nhu như là trước. Dường như hắn vẫn tốt như là trước kia. Nhưng mà đối với hắn, cô đã không còn cảm giác gì. Mời vào. Giọng điệu của cô lịch sự nhưng lại bất hòa. Mấy ngày này em có khỏe không? Triệu quần á chần chờ một chút mới hỏi vấn đề làm cho hắn lo lắng mấy ngày qua. Không phải là như thế này sao? Nhờ anh ban tặng, chỉ có thể ở nhà không thể bước chân ra ngoài." Lời nói ra khỏi miệng, cô mới phát hiện thề ra mình vẫn ngậm oán hận hắn. "Anh thật là xin lỗi." Tuy rằng hắn biết xin lỗi cũng không thể làm gì được. Vương Di Thiến dừng lại một chút, cũng không có phản ứng gì với lời hắn nói. Cô không muốn làm một người bản lạp chanh chua, chỉ vào mỗi hắn mà mắng to, nhưng cũng không muốn làm cho hắn ra vẻ mặt đã tha thứ, vì vậy thay đổi đề tài nói. Anh muốn đưa cái gì cho tôi chứ? Anh biết em không thể ra ngoài Cho nên đã thay em mua một ít đồ dùng hàng ngày Cô nhìn hắn đang cầm hai gói to Rất là to Anh không cần phải tay tôi làm những việc này Cô sẽ không cảm kích hắn Anh biết Em sẽ không thả tử cho anh Anh chỉ là muốn giúp em làm một chút việc vật Cho tới nay Hắn luôn nhu sân sóc người khác đều là giả dối Nhưng hiện tại hắn thật tình là đối tốt với cô Là ai nấy Cũng là tiếc nuối cho dù cô cũng không cảm kích, mọi chuyện trở nên như vậy, hắn cũng phải chịu hơn một nửa trách nhiệm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net